Mời các bạn cùng nghe phần tiếp theo của truyện Hoa Hồng Giấy chương 15 phần 6 Nơi cuối con đường Nhìn vẻ hào hứng phấn khởi của hai vợ chồng ông Khang ông Lâm Bạch Nhãn cười cười rồi thửng theo ý họ Đằng nào cũng chỉ muộn có vài ngày Chỉ sợ đến lúc đó xếp Khang lại có ý kiến Dù sao thì anh là bố đứa bé Nên được biết đầu tiên mới đúng Vậy thì con không nói chuyện này nữa Con vẫn phải gọi điểm, nếu không anh ấy sẽ lo lắng Bạch nhạn cầm điện thoại lên, chuẩn bị xuống lòng Ừ, nhưng đừng nói lâu quá, phóng điện thoại mạnh lắm đấy Con đi trong sàn thôi, đừng có ra ngoài cổng nhé Hay để bốt con, đi cùng Dạ thôi, Bạch nhạn vội xuôi tay với vẻ Giỡi cười giỡi khóc, rồi đi ra khỏi cửa như chạy trốn Nhà cửa trong khu tập thể tỉnh ý không cao, cây có xanh tốt, đường mòn, non bộ, hồ nhân tạo, cỏ cây. bố trí như một lâm viên gian nam, các ông bà lão đi dạo, hành từng tết trong sân, bạch nhạc ngồi trên một chiếc ghế đá cạnh hồ nước, chua môi nhìn ánh trăng thượng nguyện lấp láng trên mặt hồ. Trong lòng thật sự quá vui mừng, cô vẫn muốn nói với ai đó về chuyện đứa bé. Cô gọi điện cho Liễu Tinh, vừa mới nói chuyện. Em bé, cô nàng Liễu Tinh đã hết vang rồi. Nhãn, chắc chắn là cậu bị mình kích thích rồi. Nếu không sao lại không sớm không muộn. Mà đúng vần, lúc giữ đám cuối của mình xong thì cậu mới mang bầu. Liễu Tinh vô cùng đắc ý. Địch nhãn cười cười. Ừ, mình mang bầu, cậu là một trong những đại công thần. Sau này mình sẽ hậu tạ cậu. Hậu tạ thì miễn cho cậu Hay là chúng ta kết thông gia đi Bạch nhận hờ mũi Chính cậu cũng bị kết thông gia từ bé đến nỗi phải chịu ấm mất Còn muốn đi vợ cho đời sau nữa à Liệu tinh á hậu ác cũng nói Tố chất không giống nhau mà Gian của giảng đơn nhà mình loại suy si tình nhất, chung tình nhất đấy Rồi tỏm Họ bật cười Cùng trao đổi về những cảm nhận của người mẹ tương lai rồi cúp máy Đang chuẩn bị gọi điện cho khang kiếm Bạch Nhạn bỗng biết thấy Dưới gốc cây gần đó có một bóng người đang nhìn cô bằng ánh mắt sáng rực Cô ngạc nhiên đứng dậy Người đó đi về phía cô Cô nhóc, đúng là em rồi Lục Định Phi không ngừng chấp mắt, sợ mình nhìn nhầm Bạch Nhạn mỉm cười gật đầu Cô nhớ ra khang kiếm đã từng nhắc tới việc Anh và Lục Định Phi hùng lớn lên trong khu tập thể tỉnh ủy hai nhà là hàng xóm anh lục lâu rồi không gặp nhờ ánh trăng sáng lục đung khi ngắm nghía bập nhàng hồi lâu rồi tật lũ anh ra ngoài đi dạo nghe thấy cạnh hồ có tiếng cười nói rất quen tai nên lại gần để xem hóa ra là cô nhóc khang kiếm đi quắn châu rồi một mình em ở đây à em vẫn chưa Trả phép nên tới đây ở với bố mẹ ít ngày Anh đi công tác hay về thăm nhà Lục định phi hướng vật chiếc ghế đá là một động tác mời bạch nhạn không kiên về gì thoải mái ngồi xuống cạnh anh Chiều mai anh bay sang Canada Anh đi công tác nước ngoài à Lục định phi cười chú chát Không, anh đi thăm con gái Nó đang giận dỗi anh Nói là nhà ai cũng có cả bố cả mẹ tại sao nhà nó lại chỉ có mẹ mà không có bố bạch nhạn không nói gì lặng lẽ lắng nghe lục tịnh phi nhập hoàng đá dưới chân ném vào mặt hồ đang phẳng lặng mặt hồ lập tức cọ nó những gợn sóng lăn tăn anh trăng tăng thành những mảnh bạc lấp lánh cô nhóc có thể anh sẽ tái hôn với vợ cũ của anh hả bạch nhạn sử sốt lục định phi nhết nét, không biết là do có tuổi rồi hay là mệt mỏi rồi, suy nghĩ cũng không còn giống như trước kia nữa. Nếu hôn nhân không có con cái, đường ai nấy đi thì có thể sống rất tự do tự tại. Nhưng có con rồi, khấm khán đến mấy cũng vẫn sẽ bận lòng. Con cái không chỉ là cốt nhục mà còn là sự tiếp nối cuộc đời của chúng ta, không có sự dạy dỗ của bố mẹ. Không phải ai cũng có thể tự phôn và tự trọng được như em Thật sự anh rất sợ con gái anh sau này sẽ trở nên hư hỏng Ở nước ngoài chị như vậy rất nhiều Vì thế anh đã bàn bà với vợ anh Vì con, mỗi người sẽ nhượng bộ một chút Cùng nhau xây dựng lại gia đình Cô ấy đồng ý rồi Bọn anh tới hôm xong, cô ấy sẽ đưa con về nước Trên thế giới này, rất nhiều gia đình gắn bó với nhau Không phải vì tình yêu Mà là vì cần không Bạch nhạn bật cười Cô không hình dung nổi vẻ Vì vợ mà giữ mình như ngọc Của một luật công tử không lưu phóng đoạn Nếu chuyện này là thật Thì mấy người bạn khác giới của anh ta Chắc sẽ khóc đổi trường thành mất Em không tin anh đúng không Luật Đình Phi cũng cười Thật ra những mối quan hệ không có tình cảm Chỉ cần buông là đứt thôi Không tức tạp như em nghĩ đâu Nụ cười bỗng vụt phát trong môi lực vững phi Anh quay sang nhìn bạch nhạc Ánh mắt thăm trầm như biển sông Nếu thật sự động lòng Khi muốn bước lưu cần phải rất nhiều dũng khí Và vô số lý do để thiết phục bản thân Cho đến cùng vẫn không kìm chế được Mà vẫn thường suy nhớ về người đó Đến hận cũng không nở hận Anh Lục, Bạch Nhạn cảm thấy hoảng sợ. Anh mắt nóng, bỗng cháy của Lục Định Phi đã từng, có nghĩa là chuyện đã qua. Ha, Anh Lục còn yêu em? Bạch Nhạn lẳng chanh ánh mắt phá, chiếc điện thoại trong tay bỗng rung lên. Cô cúi đầu nhìn cuộc gọi đến, mặt bỗng cảm lên như đó hoa nở rộ. Là Phan Kiếm, Anh Lục, em đi nghe điện thoại đây. Ngày mai anh lên đường bình an nhé Nói đoạn cô vội vàng bỏ đi Trong do đêm Lục Đình Phi khẽ than Là quá khứ hay là hiện tại Thì có gì khác nhau Lục Đình Phi nở một nụ cười tự nhiễu Tất cả đều đã không còn quan trọng nữa Mọi người đều có con đường đi của riêng mình Đã không thể đồng hành Thì hãy chúc nhau bình an Cô nhóc bảo trọng nhé Bà xã sao bây giờ mới nghe điện thoại Giọng siết khang vừa nghe Nghiêm túc vừa sốt ruột Em gặp một người quen Bạch nhạn ổn định lại hơi thở Không để ăn cảm nhận được sự khinh khóng không kiềm cho được của cô lộc định phi Siết khang quả thật thông minh đón trúng khóc Bạch nhạc cười thầm Cũng phải thôi, ở trên tỉnh cô đâu còn người quen nào khác Dạ, chỉ chào hỏi thôi, anh ấy sắp đi nước ngoài thăm con gái Thang kiếm Quảng Châu đêm nay có sao không? Cô ngẩng đầu nhìn trời, trang sáng, ít săng Quảng Châu đang bảo to, em có nghe thấy tiếng sắm không? Hôm nay cả ngày anh ngồi trong khách sạn nghe nhạc và các kinh nghiệp báo cáo. Bà xã này trước khi gọi điện cho em, anh vừa nói chuyện điện thoại với gián đơn. Bạch nhạn cầm điện thoại chột dạ hết mạnh mấy cái. Vợ chồng nhà cô nàng nữ tinh này đúng là nồi nào úp cung nấy, đều là ba lo phóng nước thanh. Cậu ấy chúc mừng anh. Anh nghe mà ngớ ngẩn cả người. Cậu ấy cũng rất băng phang. cậu nói không phải bạch nhạn chưa nói ra anh đấy chứ. anh bảo cậu đừng đem chuyện này mà ra đùa. đây là vết thương lòng của tôi đấy. khang kiếm biết rõ là anh không nhìn thấy nhưng bạch nhạn vẫn bất giác thều thúc thức. lạ thế này buổi tối bố mẹ hơi căng thẳng cũng hơi hơn khốn nữa nên em bận chăm sóc họ đây, đang định báo cáo với anh đây. ừ ừ, em cứ sáng tác tiếp đi, để anh rửa tay lắng nghe đây. khang kiếm gần giọng, vẻ đầy bất mãn. khang kiếm bạch nhạn nũng nèo thỏ thể rất muốn làm cho im chuyện này. bạch nhạn, anh trịnh trọng nhắc nhở em rằng, chuyện này làm anh hết sức tức giận hình như vì em có bầu không thể không tính đến những công hiến và sự nỗ lực của anh tại sao anh lại bị xếp sau liễu tinh chẳng lẽ trong lòng em anh không quan trọng bằng liễu tinh hay sao to chuyện rồi bạch nhàn nuốt nút bọt cưỡng thẳng rồi dậy anh nói rất đúng không có anh thì em không có gia đình không có chồng không có bố mẹ chồng không có con cái hạnh phúc của em đều do anh mang lại ông xã à em yêu anh đừng có lẻ mép khang kiếm hù mũi không chịu nhận bỏ xin lỗi mà em nhận sai rồi còn chưa được hay sao bạch nhận bĩm môi hờn dỗi chiều này mà không xong thì cô không thèm làm nũng nữa đây là sai làm mang tính nguyên tắc nên anh không thể tha thứ thôi không còn sớm nữa em về nghỉ sớm đi đừng để bố mẹ phải lo Khang kiếm, Bạch Nhạn gọi gọi hai tiếng, điện thoại đã vang lên tiếng tút tút, xếp Khang đã cúp máy. Bạch Nhạn chết chết mắt, không phải chứ, xếp Khang trở nên hẹp hòi như thế từ bao giờ vậy, hay là hồi trước anh che giấu giỏi quá nên cô không phát hiện ra, thật ra anh rất hay so đo. Cũng có thể, xếp Khang coi chuyện cô có bầu còn quan trọng hơn hết thảy. cô đã làm tổn thương lòng tự tôn của anh rồi ư? Bạch nhàn xịn ngực đi lên lòng, trước khi vào cửa sổ hết mấy hơi để nhắc mặt được thả lỏng, không nên để ông bà Khang Lâm thấy được điều gì, không thì lại rối hết cả lên. Bạch nhạc ngủ trong căn phòng trước đây của Khang tím, mấy hôm trước vừa tới bệnh viện, vừa bận nấu đồ ăn, rồi bổ cho bà đi Tân hà, ngày nào cũng mệt cờ nên vừa đặt hương xuống là ngủ ngay luôn. Cô thầm than, mình đúng là không có số hưởng thụ hôm này không phải làm việc gì, thì lại bị mất ngủ Thì sao bệnh mất ngủ là bệnh nhai dao Bạch nhận trần trọc mãi trên giường Lúc thì nghĩ tới đứa bé trong bụng, Lúc thì nghĩ tới thang kiếm đang rong chơi ở Quảng Châu Lúc thì nghĩ tới vợ chồng ông Kha Măng Lâm Lúc thì nghĩ tới ba bạch ngộ mai Đầu óc quay cuồng như đang đánh trận. Mãi tới nửa đêm mới mơ hồ tiếp đi Dường như chỉ vừa mới tiếp đi Cô cũng nghe thấy bên cạnh mình có những âm thanh khe khẽ vang lên Cô hơi hé mắt ra Nhìn thấy khang kiếm mặc một chiếc áo mây ô Đậm mồ hôi Đầu tóc cũng đậm đang ngồi bên cạnh giường Bạch nhạn bỗng nhắm chặt mắt lại Cô đang mơ sao Rồi cô lại mở mắt ra Đúng thật là xếp khang Khang kiếm sao anh lại về đây Anh bay chuyến đêm Sáng mai anh lại bay về. Thang kiếm lấy khăn bông Lao đầu rồi lật chăn ra Ôm chặt cô vào lòng Nhẹ nhàng đặt ngủ hôn lên đôi Mắt mơ màng của cô Bà xã Anh muốn được sờ bụng em Bạch nhạn hoàn toàn tỉnh như sáo Cô chết chết mắt ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường Kim đồng hồ đang chỉ 4 giờ sáng Hảo nào bà Lý Tâm Hà Không cho cô báo cho anh biết đúng là không ai hiểu con bằng mẹ. xếp Khang từng tuổi này rồi mà vẫn còn sót nỗi như vậy. Anh bay về đây chỉ để sò bụng em thôi à? Bạch nhạn dở khóc dở cười, lòng lại thấy xót xa. Khang kiếm thành thật trả lời. Cái gì mà sò bụng? Anh đang giao lưu với con anh. vừa nói anh vừa bén với ngủ của cô lên, hoặc thêm anh nhìn phòng ngủ khẩn lì của cô sau đó vuốt ve cẩn thận rồi ăn cơm người dạp xuống ngang ống Siếp Khang, em đề nghị anh đọc cho con nghe quyển tuyển tập Mao Trạch Đông hay quan điểm phát tuyển khoa học gì gì đó. Bạch nhạn nước cười cười. Khang kiếm xua tay ra hiệu cho cô đừng lên tiếng. Rất lâu sau anh mới ngẩng đầu lên. Bà xã, em nói con chúng ta đang ở trong đó thật sao? con anh bây giờ chỉ mới là một phôi tha, thai thôi Mắt thường không nhìn thấy được Thấy hôm nay, tiếp Khang có chút kỳ lạ Bạch nhãn không nhìn được vì cô Bao nhiêu ngày rồi? Khang kiếm ngẩn đầu lên hỏi Khoảng 35 ngày gì đó Khang kiếm từ từ ngồi dậy Rồi lại siết chặt Bạch nhạn vào lòng Dường như có một dòng máu nóng nóng chảy từ góc chung lên trên có một con tim rồi lại xông lên óc, quay đồng mãi không thôi, cảm giác đó thật là kỳ diệu. Bà xã, lúc anh nghe giảng đơn nói anh đã được làm bố, một mình anh ngồi đờ ra một khi, lúc không nhúc nhích trên ban công của khách sạn, rồi kích động điên cuồng nảy nở như gói dài mọc tràn la. Anh nóng lòng như được trở về bên cạnh em, được ôm em, ôm chặt cả em và con. Trước đây. Anh không bao giờ mơ ước có thể gì về hôn nhất Không ngờ anh cũng sẽ kết hôn Có được một người vợ yêu thương anh Bây giờ cô ấy còn mang thai đứa con của anh nữa Nghĩ tới em Anh đứng ngồi không yên Nên vội vội hỏi chuyến bay Bà xã Anh không biết phải nói gì Anh cảm thấy rất trọn vẹn Cảm ơn em Anh cúi xuống hôn lên tóc cô Thật nhẹ thật dịu dàng Bạch nhạc Bị anh làm cho khóe mắt rõ he Nhưng cô vẫn xịn nọt xuống Xếp Khang Anh không cảm thấy anh quá sốc nổi hay sao Quảng trao bất tỉnh mấy nghìn dặm Tối bay về sáng lại bay đi Anh điên rồi Bà xã Đừng làm anh mất hứng Tiếng thì có dịp mà Anh vui mừng đến lúc không thể kiềm chế được Khang kiếm tắt đèn Kéo cô nằm xuống Tay vẫn đặt trên bụng cô Lần sau anh không thế nữa Được chưa Chưa được Vừa rồi anh còn nói Sẽ không tha thứ cho em mà Cô hít hà mùi cơ thể quen thuộc của anh Cảm giác mệt mỏi tự nhiên học đến Khi đó anh đã ở sân bay rồi Anh sợ em phát hiện ra Nên cố tình nói như vậy Nhưng mà đúng thật là em cũng Cần phải bị trừng phạt một chút Anh phát bầu Một cái lên mông cô Cô trợ mình âm chặt theo anh. Ông xã, thật ra em rất vui. Khói miệng khăn kiếm từ từ cong lên. Cái cô nhóc khổ quỷ tâm phi này. À mà không phải cô nhóc đâu, sắp làm mẹ trẻ con rồi đấy. Ừ, bố trẻ con ngủ ngon nhé. Những ngày sau đó thật là tất bậc đi thăm quan Quảng Châu về. Tiếp Khang tiếp tục về huyện Vân, triển khai công việc. Bạch Nhạn quay lại Tân Giang. Đương nhiên, bà Lý Tâm Hà và ông Khang Vân Lâm và cả người giúp việc cũng dọn tới cùng. Cũng may căn nhà mua hồi đó đủ rộng. Nếu không thì không chứa nổi. Trước sức ép mảnh liệt của bà Lý Tâm Hà thì nghỉ phép của Bạch Nhạn lại bị kéo dẹp. Tới sau khi nghỉ đẻ, Bạch Nhạn đã từng phản đối. Bà Lý Tâm Hà cũng đã khó hiệt. Nhưng với điều kiện, bà phải ở bên cô. Thử nghĩ xem, có một bà mẹ chồng báo, bán thân bất tội ngồi xe lăn suốt ngày quanh vẫn xung quanh, chỉ bảo bạn, thì bạn có đi làm nổi không? Cô từ bỏ đấu tranh, ngoan ngoan ở nhà dưỡng thai, cứu tình xích khăn về nhà, khi lên giường đi ngủ, cô thì thầm án cách, nói bây giờ cô chẳng khác gì heo. Xích khăn, bố vẫn luôn nghe theo lời vợ, nhưng lần này lại không chịu hợp tác, ai nói bố mẹ xin nghĩ rất vui toàn. Em làm việc ở phòng phẫu thuật, ngày nào cũng làm việc với cơ thể máu me bê bét. Em muốn dọ con sợ săn. Bạch nhàng bị môi Anh tưởng con anh có mất thần, mình xuyên qua da bụng chắc. Xích thăng, hãy hả? Con anh không có mất thần, nhưng nhất định sẽ có một đôi tệ nhuãn. Bởi vì nó có người mẹ rất thông minh. Bạch nhàn á khẩu Bao năm nay, bà Lý Tâm Hà khớp tính lòng mình, bây giờ hoàn toàn mở lòng. Tình mẹ dạt vào bao la. lúc đi dạo với gật nhạn bên bờ sông, người khác hỏi bực nhạc có phải là con gái của bà không? Bà đều cười trước mắt mà gật đầu. Ông Khang Văn Lanh là bộ trưởng hậu cầm, ông học cách mua thức ăn, học cách đi siêu thị. Chuyện khiến ông vui không thấy mệt mỏi, chính là ngồi trong thư phòng đặt tên cho cháu. Tới nay ít nhất đã... Phải hơn trăm cái tên rồi. Xếp phan thì lại hận không thể yêu chiều bà xã tới tận mai xanh. Dù công việc bận rộn đến đâu, chiều thứ sáu anh nhất định phải về bên bà xã. Anh nói trong cuộc họp, công việc phải tính đến hiệu quả và chất lượng, chứ không phải cứ vùi đầu trong đống giấy tờ. Công việc quan trọng, gia đình cũng quan trọng. Gia đình có yên ấm thì công việc mới được khởi sắc mùa thu liễu tinh hạ sinh một bé trai nặng ba cân rưỡi, mặt mũi giống hệt dẫn đơn khiến anh chàng sung sướng không khép miệng lại được mùa thu năm ấy là mùa thu hoạch của gia đình bọn họ dẫn đơn được thăng chức lên thành trợ lý chủ tịch huyện liễu tinh cũng trở thành quan bà rồi mùa xuân năm sau khi Hoa nhân xuân đang sung bừng nở rộ thật nhàn hạ sinh một cô công chúa than tiếng gọi cô bé là nhiếp nhiếp Vừa chọc đời, nước tiết đã trở thành cuộc phương của ông bà Khang Môn Lâm và bà Lý Thanh Hà. Chỉ cần con bé thích gì, thì dù có là hái sao trên trời, hai ông bà cũng ngay lập tức chạy đi tìm thang. Đầu mùa hạ, 5 nước nước tròn một tủ, do thành tích xuất sắc, nên thăng kiếm một phòng tổ chức tỉnh Ủy đề bạc làm bí thư thành Ủy công gian, thăng liền hai cách, trở thành bí thư thành Ủy của một thành phố tốc tỉnh, ở tuổi 33, số người trên cả nước cũng chỉ đứng trên đầu ngón tay, ngày đầu tiên nhận chức bí thư. Mới liền có bài phát biểu phước sách hãng truyền thông và toàn thể dân dân Tân Gia tại khách sạn Giang Thiên. Bạch Nhàn vẫn là một cô y tá não thân thiện, kiên tốn không dù lời, làm việc nghiêm túc, đứng đắn Đúng không, Phúc Khang phát biểu nhận chức. Y tá Bạch kiên tốn lại nghĩ khác, Bình thường bố mẹ trong nít tiếp, hôm nay em nghỉ, để em trông con. Bà phát biệt của anh được phát sóng trực tiếp trên TV, em sẽ ở nhà cổ vũ cho anh. Bà xã. Ông xã, em không ở bên anh, anh sẽ không cảnh căng thẳng đấy chứ. Là mẹ rồi, nhưng bạch nhàn cũng chưa chọc ông xã như thường. Bí thư mới ra lò khăn kiếm soi gương chỉnh lại cà vạt thêm một lần. Anh không căng thẳng, nhưng anh sẽ buồn. Anh quay đầu lại nhìn vợ Bạch nhàng sờ tay, cô không nghe nhầm đấy chứ. Khắp hang cùng ngõ hẻm của Tân Giang đều đồng đại. Bí thư thăng mới nhậm chức giỏi giang, xuất chúng, tấn tú, phóng khoáng đã trở thành sắc ngủ của các cô gái trẻ. Người như vậy mà buồn thì người khác còn sống được sao? Thành tích lớn đến mấy mà không có em Cùng chia sẻ thì tất cả chẳng có ý nghĩa gì Ông xã đừng có mà Được nước lấn tối để khiến em mặc cảm tội lỗi Anh là quan phụ mẫu của Tân Giang Ý nghĩa rất vĩ đại đó Bạch nhạn ra sức an củng thực ra cô không muốn mình trở thành tâm điểm chú ý của mọi người như vậy sau này ra đường sẽ giống thật như con gấu trúc vậy trước tiên anh là chồng em sau đó mới là quan phụ mẫu của tăng giang bà xã em không cảm thấy người chồng này của em khiến em phải xấu hổ đấy chứ tịch nhàn nhắm mắt lại tiếp sang đăng lộn chân trốn quăng trường quá lâu Đạo hạnh ngày càng uyên thăm Cô sắp đấu không lại rồi Cô về giặt cô Em luôn tự hào về chồng em Luôn coi chồng em là thần tượng Nụ cười cuối cùng Cũng ở trên khuôn mặt Đang xỉ ra một kiếm Anh đưa tay ra Vậy hôm nay làm phán Cho thần tượng của em một lần Có thấy ấm ức không Không hề Phía sau là vực thẳm Không còn đường lui, Chỉ còn cách phải nghiên chiến để anh giúp em thay đồ. Xích khăn ôm lấy bạch nhạn từ phía sau. Dạ, rõ ràng đã làm mẹ rồi mà eo vẫn còn thanh mảnh như thế này. Anh vụ ôm mà đã không kiềm chế được thương động. Bà xã, lúc anh không đốn em không chê. Tại sao khi anh thành công rồi em lại muốn đẩy anh ra xa? Bạch nhạn nhún vai đầy bất lực. đẩy được bao xa chứ? lúc đi ngủ chẳng rời anh được tới một gang tay, phải trở mình lại phải kéo ngay cô vào lòng thì anh mới ngủ yên được. bà xã biết không, anh cũng luôn tự hào vì em. hôm nay là ngày quan trọng của anh, hơn là quan phụ mẫu của Tân Giang, anh cũng muốn thể hiện sự hạnh phúc và tự hào của anh cho mọi người được biết. Siết đừng có mà định nọc em nữa, em đầu hàng rồi, đi thay quần áo đang. Cô chung mũi, quang ngoãn trang điểm thật trang nhã rồi cùng lên sàn diễn với Khang Kiếm. Để đón tiếp bí thư mới, khách sạn Giang Thiên Long trọng trải thảm đỏ mới tin từ cửa lớn tới tận hội trường. Khang Kiếm nắm tay Bạch Nhạn đi vào trong, ánh đèn lớn rớt, rớt lên nhan nhoan. Từng Vị quan chức đợi đã lâu, tiến lên bắt tay chúc mừng. Bạch Nhạn khẽ nhéo vào lòng bàn tay Khang Kiếm một cái, vô tình đi tuột lại phía sau. Cô nhóm! Cô nhóm! Cảnh đó Lục Định Phi nhìn khô Mũng nhịm cười Bạch nhàn le lựa bước tới phía anh ta Em lựa chọn rất chính xác Biết nhìn khang kiếm đang bị bao vây giữa vòng người Lục Định Phi nhớt môi với vẻ Nghiền ngẫm Bạch nhàn cười Đương nhiên rồi ạ Mắt em từ trước đến giờ luôn rất tốt Anh khỏe chứ rất bình yên Cô nhóc Anh khách được Đều về tỉnh rồi Thăng chức Lực định phi bật rồi. Trần tưởng ai cũng có tố chất làm quan giống chồng em Sau mấy năm cuốn đấu Anh phát hiện ra anh cũng thích hợp là một công tử phong lưu lan bạc hơn Anh về làm giám đốc sở du lịch tỉnh Đó là một vị trí rất thoải mái Lại còn ngày nào cũng được ở bên con gái nữa Đúng Anh cũng vì cô công chúa nhỏ nhà anh đấy Lục định phi gãi đông Đánh đông đang tụ tập Bỗng tách ra làm hai Tự ánh mắt quét về phía bạch Nhạn, Chiếc hẳn đỏ kéo dài trước mắt cô Giữa tấm thảm, phan kiếm đứng đó Nhìn cô bằng ánh mắt nồng nàn. Phu nhân tôn Bạch Nhạn, Anh đưa tay ra Nhiệm cười giới thiệu với mọi người Đi đi cô nhóc Cậu ấy đang đợi em đấy Lục định phi nói Bạch nhãn vẫn đứng đó. Cảm giác hạnh phúc trào dâng trong lòng, biến thành một quả bóng bay lơ lửng bay lên không trung. Cô đã hiểu, nếu đã yêu một người thì dù người đó là thấp hèn hay cao sang, bạn vẫn nên đứng bên người đó không rời, cùng họ chia sẻ hạnh nạn, chung hưởng vinh hoa. Người đàn ông trước mặt cô, đàn đầu đến với cô với ý định không tốt đẹp, nhưng trong lòng, dòng chảy dằn nặng thời gian, qua mỗi sự kiện bất ngờ, qua từng cơn hoạn nạn, Họ lại quên đi mối hận phụ trong lòng mà dần dần kết hợp, dần dần yêu thương nhau Tình yêu này chẳng dễ dàng gì, vì thế họ biết cách trân trọng bất kỳ ai khác Yêu anh, vì thế yêu tất cả những gì liên quan đến anh Bạch nhạc ngững đầu nhìn thang tiếng, miệng nở một nụ cười ấm ám, cô khô không nhìn thấy người khác Trong mắt cô Chỉ có người đàn ông yêu thương cô tha thiết này mà thôi. Cô đặt chân lên tấm thảm, từng bước đi về phía anh. thảm nước yên khiến bước chân cô bồng bền, nhưng cô vẫn y rất bình tĩnh. Khoảng cách không xa, nhưng dường như cô đi rất lâu. Ông xã, cuối cùng cô bước tới trước mặt anh, đặt tay mình trong lòng bàn tay anh. Chúng ta vào trong thôi. Trang kiếm gật đầu với mọi người rồi nắm chặt tay bạch nhàn bước về phía phòng thoại nghị Cô ngước lên nhìn khuôn mặt tấm tố của anh Cô nghĩ Cứ như vậy đi nắm chặt tay anh đi theo anh cho tới, tới lúc đầu bạc da mồi Trước cửa phòng thoại nghị anh ôm cô trước khi buông cô ra thì thành khe khẽ vào tay cô Cảm ơn em Rồi anh lại tiến lên buộc diễn thuyết Cô nhớ lại ngày bọn họ thành hôn Trước khi tiến vào họ trường, cô cũng ôm lấy anh mà nói cảm ơn anh. Khi đó cô cảm ơn anh đã cho cô một gia đình. Bây giờ anh cảm ơn cuộc đời này có cô bầu bạn, con buồn. Dù già tới đâu cũng sẽ không còn cô đơn. Anh vượt đi vừa ngoái lại nhìn cô, nụ cười vẫn không tắt trên môi. Mắt cô mò nước. cuộc đời này cô không còn cảm thấy có gì tiếc nói nữa. Hãy để những gì đã qua trơ theo dòng nước cuốn. Cuộc sống hạnh phúc thuộc về họ Giờ đây mới chính thức bắt đầu